Mandangai Cậu Truyện Mạt Thối Đền Tác Giả Thiên Hạ Bá Sướng Tập Thứ 5: Mộ Hoàng Bị Tử Chương Thứ 44: Con Đường Tầm Tối Qua Giọng Đọc Của Nguyễn Thành Tôi và Tần Béo, định từ điểm bản tính sơ qua rồi đưa ra quyết định. Giờ trong mật thất ấy có mà chẳng nữa, không phải đánh liệu quay lại, nhất định phải tìm được lão Dương Bỉ, sống thì thấy người, chết phải thấy xác. Dấu rằng chượng đầy, ông lão từng là kẻ trộm mộ đồ đấu, nếu xét thành phần thì chắc cũng thuộc đại đa số quần chúng nhân dân, có thể đoàn kết lại. Người làm nghề đồ đấu phải dựa vào tay nghề để kiếm sống, không có vốn sản xuất, cùng lắm cũng chỉ có thể coi là nghề thua các ngành thủ công tranh chấp với chúng tôi chẳng qua chỉ là mâu thuẫn trong nội bộ quần chúng và lại những chủ mộ bị trộm ấy gần như toàn bộ đều là giai cấp thống trị bóc lột ở bên kia giới tuyến với nhân dân lao động. Nhìn xa hơn các vĩ anh hùng hào hán khởi nghĩa, ta phản trong lịch sử, đa phần cũng đều có những sự tích anh hùng quật mộ đế vương, từ chương hiến trung của quân Xích Mĩ, quân khởi nghĩa nông dân thời xưa, chẳng mấy ai là không làm qua những chuyện này cả. Vì vậy lúc đó chúng tôi cũng không cảm thấy người làm nghề đồ đấu là coi rỉ rả trong xã hội cũ, xấu xa tội lỗi ấy. Tự hỏi có bao nhiêu người nghèo phải đổ cả máu và mồ hôi chứ, không tạo phản liệu có được chăng? Tóm lại dù gì thì gì, cũng phải tìm lão Dương Bỉ về. Tôi vốn định bảo Đinh Tư Điểm vào tiền béo ở lại, để một mình tôi đi tìm lão Dương Bỉ, nhưng Đinh Tư Điểm bất chấp thân thể yếu ớt, nghiến răng đòi đi cùng. Không biết phải làm sao, tôi đành chấp nhận để cả ba người cùng quay lại. Khi ấy đối với cái sắc người đàn bà bộ tộc tiền kỳ kìa, Chúng tôi đã có một nhận thức ngầm bám rễ vào trong óc, tuy ngoài miệng không nói ra, nhưng trong tiềm thức đều đã coi nó là một dạng yêu quái kiểu như bạch cốt tinh rồi. Vì vậy, bất giác cả ba đều lẩm bẩm. Khi Vàng vung gậy nhìn cần, Điền Ngọc trong veo vạn dặm trần, hôm nay gọi Vàng Tôn Đại Thánh, chỉ bởi yêu khí lại cuộn dần. Để tăng thêm lòng can đảm. Chúng tôi vừa đi vừa lẩm bẩm, vừa cổ vũ trò nhạo, nói ra cũng thật là kỳ quái. Không ngờ lại không hề có cảm giác sợ hãi gì, có thể thấy bóng nghiền tử tinh thần, thật đúng là không phải thứ mà chủ tịch Bắc Phát ra. Ba người quay lại đường cũ, thoang cái đã vòng trở lại trước cửa dàn mật thất đó. Tuy bé vẫn đang luôn miệng niệm, tất cả bè phái phản động đều chỉ là lũ hổ giấy, tất cả bè phái phản động đều chỉ là lũ hổ giấy để tăng lòng can đảm. Tôi vội bịt miệng cậu ta lại, nói với cậu ta phải định tự điểm. Hai người có cảm giác thấy quanh đây thay đổi gì không? Hình như không giống như lúc chúng ta lần đầu bước vào cho lắm. Đỉnh từ điểm sự mẫn cảm trời sinh lập tức đáp ngay. Hình như bóng ma trong căn mật thất không còn ở đây nữa. Không có cảm giác lạnh hết cả sống lưng khi chúng ta đến đây lần đầu tiên. Cô nói không dài, đến trước cửa căn mật thất, tôi đã cảm thấy có điều kỳ lạ rồi. Cảm giác uy hiếp lặng lẽ lan tỏa trong bóng tối đã không còn nữa. Không phải vì bóng mê tử tinh thần của chúng tôi làm tăng thêm lòng can đảm. Mà bởi thứ khiến cho tâm thần người ta hốt hoảng bất an, trong một thất ta biến mất, lẽ nào cái sắc nữ đẹp mặt nhã kia đã không còn ở đây nữa. Cảm giác thấp thỏm vì không hiểu trần tướng, còn kia chúng tôi bất an hơn sự uy hiếp trực tiếp. Tôi đứng trước cửa mà đoán lúng túng thế này, chỉ bằng tận mắt chứng kiến và trong xem cho rõ ràng. Nghĩ tới đây, ba bọn tôi bèn hướng vào bên trong, gọi tên lão Dương Bỉ mấy lượt, không thấy có hồi đáp gì, liền rảo sát vào bên nhào, tiến vào mật thất. Chúng tôi rên pin lên chứa một vòng xung quanh, vẫn là cảnh tượng bữa bộn ấy, cây thi sẩm chết khô và những cái xác chết thối rữa nằm nghiêng ngả khắp sàn nhà. Đưa ánh mắt vào phía bên trong nữa, chúng tôi đều không kìm được mà ý lên một tiếng. Nằm ngoài dự đoán của chúng tôi, cây xác vũ sử đấm bằng lá kim loại ấy vẫn lặng lẽ nằm trên bề xi măng. Có điều lần này, chúng tôi có thể cảm nhận được một cách rõ ràng, cây xác này cũng không khác gì những xác chết trong cả viện nghiên cứu này, chẳng qua chỉ là một cái vỏ rỗng không có linh hồn mặt thôi. Sở uy hiếp tựa hồ như có âm hồn vẫn bít bên trong dàn mật thất đã hoàn toàn biến mất. Trong lúc chúng tôi tiếp đi vì quá mệt mỏi, nơi này nhất định đã xảy ra biến hóa gì đó. Tôi dẫn Tuyền Béo và Đinh Tử Điểm đi xem những nơi khác. Trong mật thất cũng không có thấy bóng dáng lão Dương Bỉ đâu. Cái xác rương nhị đàn mặc đồ đen đeo tất lưng đỏ đã thôi giữa vẫn nằm nguyên vẹn dưới đất. Tuyền Béo làm ra vẻ thông minh, gật gù suy đoán. Lão Dương Bỉ chắc là sợ bị mở đại hội phê đấu nên đã bôi mỡ vào chân cao chạy ra bảy rồi. Tôi thấy rất có khả năng ông ta đã qua biên giới, đầu hàng Liên Xô để ăn vành bì chấm sữa rồi cũng nên. Tôi lắc đầu nói, không thể nào, nếu chạy sang nước khác thì ông ấy không quay lại giàn mật thất này nữa. Lòng chúng ta ra khỏi đây, tôi còn nhớ rõ cái giường đồng của Hoàng Đại Tiễn đã bị đá vào trong góc, nhưng hai người nhìn sân, sao cái giường đồng ấy lại biến mất rồi? Nhất định là lão Dương Bỉ đã quay lại đây. Mạng nó đi rồi Đình tới điểm lo lắng hỏi Bị sao ông ấy lại làm vậy Giờ ông ấy đi đâu rồi Tôi nói Có lẽ ông ấy còn giấu giếm chúng ta Về việc sử dụng cây rừng đó để gọi hồn Nó đến đây Tôi đột nhiên sực nghĩ ra Trong gian mật thất này Bông rừng không còn có cảm giác lành léo âm mù đầy quỷ khí nữa Rất có thể là vì cây rừng đồng của Hoàng Bị Tử kia Không còn nữa Có lẽ ngày từ đầu chúng tôi đã quá chủ quan mà đưa ra phán đoán sai lầm. Về trông thấy sắc nữ trong mật thất, lại cảm thấy nơi này hình như có vòng linh lạnh quất, nhưng sự thực cảm giác lạnh lẽo, âm u khiến người ta cảm thấy khó chịu từ sâu thẳm trong lòng ấy đều bắt nguồn từ cái giường đồng, có khắc hình hoặc bị từ đó. Cái giường này đã bị lão Dương bị mang đi rồi, vì vậy căn mật thất cũng không còn bầu không khí u ám như thể có âm hồn đang lở lở quanh đây nữa. Cho đến lúc này, chúng tôi vẫn chưa biết bên trong cái giường đồng rốt cuộc đựng gì có điều dường như là thứ hung tà, chứ chẳng phải cắt lợi. Thần không hiểu động cơ của lão Dương Bỉ là gì. Thế nào cái xác trong mật thất ấy vốn không phải là Dương thị đàn, bằng không sao lão Dương Bỉ lại bỏ mặc y như thế. Trực màn có thể khẳng định rằng, bất luận lão Dương Bỉ muốn làm gì, ông già cũng là một nhân tố bất xác định cực kỳ nguy hiểm. Tôi nói với Tiểu Béo và Đinh Từ Điểm. Giờ không biết lão Dương Bỉ đi đâu rồi, mà địa hình khu vực động Bạch Nhãn này rất phức tạp. Bốn bề đều có nguy cơ, chỉ dựa vào ba người chúng ta, muốn tìm ông ấy thật chẳng khác mò kim đáy bể. Tạm thời cứ rút ra khỏi đây, rồi bàn tính tiếp vậy." Tuyền Béo nói. "Trực lục đi, cho chỗ này một mồi lửa để tránh hỏa họa sau này." Cậu ta rất khoái trò phóng hỏa, chẳng cần đợi người khác đồng ý, nói dứt lời liền đi tìm mồi lửa luôn. Dàn mật thất chồng chất đồ gỗ, ván gỗ, Tuyền Béo xẻ một tấm vải trắng phủ đồ vật, rồi tìm cồn đổ lên trên. Lửa lập tức bốc ngùn ngụt. Tôi thầm nhủ, đốt cũng tốt, cát bụi là trở về với cát bụi, để lại thân xác trăm năm không tàn, chắc gì đã là điều người chết mong muốn. Hóa đi xương cốt cũng là để họ khỏi phải xấu mặt với hậu nhân. Tây thị lửa lớn dần, chúng tôi buộc phải lùi dần ra khỏi dàn mật thất. Long đi qua chỗ cái xác nữ ấy, tôi lại không thể kìm nổi hiếu kỳ. Nhỏ thầm chắc cũng không có nguy hiểm gì, tôi chỉ muốn xem người chết này Tại sao lại đeo mặt nạ thôi mà? Nghi đoàn tôi liền dùng báo dao càng hì, hằn cái mặt nạ trên vằn cây xác đàn bà ấy ra. Ai ngờ thi thể này lại không có mặt. Gương mặt biển dưới đã bị khoét một cái lỗ lớn, trông khủng bố dị thường. Tôi chỉ liếc một cái mà rụng hết cả mình. Lúc này đinh tư điểm thấy tôi ở phía sau lệch cạnh gì đấy, liền ngoái lại nhìn. Tôi vội bảo cô đừng quay đầu lại, nhưng nói hết câu thì cô cũng đã trông thấy cái hốc toang hoác trên mặt cây xác nữ, lập tức kinh hãi đớ người già tại chỗ. Tôi đột nhiên thoáng động tâm, cái xác đàn bà không có mạch này, rất có thể còn ẩn chứa điều gì đó, nhưng đã không còn kịp xem kỹ hơn nữa rồi. Ngọn lửa cuồn cuộn đã nuốt trọn cái xác, gọi là xác, nhưng thực ra chỉ là một cái vỏ da người mà thôi. Trong chớp mắt đã bị thiêu rụi thành tro, chỉ còn lại cái mặt nạ kim loại, phản xạ những tia sáng kỳ dị màu vàng chói, dựa những lưỡi lửa Tôi lùa nhanh đến công ngở, bốc lên ngột ngột dữ dội. Không đạo ngầm chẳng mấy chốc đã ồn ồn khói. Tôi và Tiền Béo vội kéo đỉnh tự điểm sợ đến gây ngốc cả người, sông qua làn khói chạy một mạch ra ngoài. Đến cửa tòa nhà trên mặt đất mới dừng lại bàn bạc xem bước tiếp theo nên hành động như thế nào. Về chạy gấp quá, Vệ Thường đã khép miệng trên vai, lại đau nhói. Tôi biết Vệ Thường rồi nói với Tiền Béo và đỉnh tự điểm. Ở bên dưới miếu Hoàng Đại Tiên, ở vùng Đông Bắc, có trốn hai con trổng lông vàng được bọc bằng da người. Người trên bị khoét rỗng, giống như có một cỗ quan tài bằng da người vậy. Vừa này tôi thấy cái xác nữ phù sư cũng rỗng, bên dưới cái mảnh nạ, rất có thể là nơi hoàng bị tự nấp. Nó nấp bên trong cỗ da người để giả thần giả quỷ mê hoặc nhân tâm. Nữ phù sư rất có thể chỉ là như vậy. Xem ra mộ hoàng bị tự ở trong núi Đoản Sơn thuộc dãy Đại Hưng An Lĩnh, gần như là sản phẩm phục chế, dựa theo động bạch nhãn này, chẳng qua là quy mô hình thế nhỏ hơn rất nhiều mà thôi tiền béo đột nhiên sực hiếp. "È, thì ra cái quỷ nhà mồn ở núi Đoàn Sơn chỉ là hàng mua phòng thôi à. Động bạch nhạn này mới là lối thông xuống coi âm thật. Chúng ta còn đến cho thề một mồi lửa, đốt cả cái ngọn núi này không? Quỷ kia lối thông ấy đi, để lũ oan hồn quỷ đó trong ấy không bỏ ra ngoài được." Mưu đổ ngất đầu trở lại đoạt quyền, đẩy quân chúng nhân dân vào biển lửa lần nữa. Trong chuyển thiết dân gian ở vùng Đông Bắc, Sâu trong sân động có thú đá đứng sừng sững bên ngoài, là lối thông xuống địa phủ. Con người ta sau khi chết đi, âm hồn không tan mà đều phải quy về nơi đó. Đó là thế giới của người chết. Bên trong có thành trì, lầu các, không khác gì nhân gian, chẳng qua chỉ là thế giới của người chết, không thuộc về người sống mà thôi. Nếu phải nói trên thế gian này có ma quỷ hay không, thái độ của tôi dạo gần đây chẳng phải có chút mơ hồ. Về có một số chuyện, đích thực rất khó lý giải bảo rằng chốn âm tào địa phủ, đỉnh đài lầu các, trùng trùng điệp điệp thì tuyệt đối tôi không chịu tin. Nghe Tuyền Điệp nói thế, tôi liền mắng. "Bồ và với vẩn, ban ngày ban mặt làm cái gì có cửa thổng xuống cõi âm chứ? Cái gọi là quỷ nhà môn ấy, chẳng qua chỉ là một ngôi mộ quần táng lớn, chôn rất rất nhiều người chết, rồi càng lan truyền thì càng tà dị, bị người ta coi thành cõi âm đầy rẫy vong linh tụ tập mà thôi." Đỉnh tư điểm nói Hồi nhỏ mình từng nghe bà ngoại kể các câu chuyện trong Thủy Lục Đồ. Ở chốn âm tàm địa phủ ấy có rất nhiều cực hình tàn khốc. Ấn tượng sâu sắc nhất là có một người đàn bà bị lũ quỷ nhét thân giới vào cái cối xay bằng đá, nghiền thành xương thịt và bọt máu. Có một con chó mực ở bên cạnh liếm máu. Phần máu thịt không bị liếm sạch đều chảy cả vào trong bát sứ. Ở kiếp sau sẽ biến thành giòi bò, trùng kiến rồi nhặng trong người đời tánh đập. Thế nhưng nửa phần trên của người đàn bà ấy vẫn còn sống. Nghe bà ngoại mình nói ấy, những người đàn bà không hiếu thuận với bề trên, sau khi chiến sẽ gặp phải kết cục thế này, bây giờ mình nghe mà sợ đến nỗi toàn thân nổi hết cả da gàlin. Trốn âm tào địa phủ như thế thì thật đáng sợ quá. Chỉ mong là ông lão Dương Bỉ không chạy vào quỹ nhà môn ấy. Tuyền Béo nói, tự điểm ạ. Sao càng lúc bạn càng trở nên nhát gan vậy nhỉ? Dù trên đời này có âm tào địa phủ thật ấy, thì những người cách mạng theo chủ nghĩa duy vật chúng ta cũng đến đó cắm cờ hồng, chạm diêm là Dán lên mặt bọn đầu trâu mặt ngựa ấy mấy tờ báo chữ to, tiện thể phê đốc luôn cái thằng cha Diêm Vương ấy. Tôi thấy mấy mụ xung quanh không tụ lại, sắc trời âm u, xem chừng lại sắp tối đến nơi rồi. Vậy là chúng tôi đã rời khỏi khu chăn nuôi tròn hai ngày một đêm. Không chẳng biết tay thủ trưởng họ Nghê kia, có phải người đi tìm chúng tôi hay không nữa. Trương màn việc cần nhất vẫn là nghĩ cách tìm được lão Dương Bỉ. Bằng không thì chẳng biết phải ăn nói với những người ở khu chăn nuôi thế nào. Ghi đoạn tôi bẻ ngắt lời tuyển béo Được rồi, được rồi Cậu vẫn chưa chán à Tôi thấy quỷ nhà môn Hay quỷ môn quan Cũng không có quan hệ lợi ích trực tiếp gì với chúng ta cả Có điều trước mắt Thì không thể không qua khu vực hàng động Phía sau núi một chuyến Vì lão dương bị chắc là đã vào đấy rồi Và nếu cái quả nợ quỷ môn quan Thật sự là lối vào cõi âm Sợ so rằng ông già bây giờ Đã đặt chân lên con đường tàm tối ấy mất rồi Trên lớp bùn đất trước cửa tòa nhà có một vết kéo dài về phía sau núi, đây là dấu vết của người kéo món đồ gì đó để lại. Xét về mặt phong thủy, khu vực động mạch nhãn này có môi trường tự nhiên cực kỳ hiếm thấy. Theo lẽ thường, mức chênh lệch nhiệt độ giữa ban ngày và ban đêm ở vùng thảo nguyên và hoang mạc rất lớn. Nhưng ở nơi này, chênh lệch lại không hề rõ rệt, nhiệt độ và độ ẩm đều tương đối cao. Ngoài ra thổ những còn có những thành phần đặc biệt có tác dụng bảo tồn xác chết, đồng thời khiến hầu hết các thi thể đều mọc lông như lông vũ khắp thế giới, sợ rằng khó mà tìm được nơi tự hài nào khác. Chính bài sử đặt thổ về mặt thổ nhướng ấy, khoảng cách giữa các hạt đất tương đối lớn, nên chất đất cũng khá mềm và rời rạc, khiến dấu vết kéo lê trên mặt đất hết sức rõ rệt. Lòng chúng tôi đến tòa nhà này lần đầu, không hề trông thấy vết kéo ấy, không cần phải hỏi cũng biết, đó chắc chắn là dấu rừng bị, keo lế chiếc rung động của hoàng bị tự vào trong núi để lại. Tuy cái rung động không lớn, nhưng ôm nó đi trong thời gian dài, cùng rất tốn sức, chẳng ông già vừa lôi vừa kéo cái giường đó vào hang chiếu xác kia rồi. Có trời mới biết tiếp theo ông ấy sẽ làm gì nữa. Đỉnh tư điểm phạm chuyện gì, cũng nghĩ theo chiều hướng tốt, cô cho rằng có lẽ lão dưỡng bị muốn tìm nơi nào đấy tiêu hủy cái giường chiêu hồn nguy hiểm ấy đi, không để nó lưu lại trên thế gian này gây họa nữa. Trước khi tìm được lão dưỡng bị, tôi cũng khó mà đưa ra kết luận, nên chỉ nói mong là như thế. Sau đó ba người bèn lần theo dấu vết đi vào trong nối. Cảm giác tê tê ngứa ngứa trên vài tồi và tuyển béo, mỗi lúc một thèm khó chịu, nhưng hai thằng lại không dám cãi, hệ chạm vào bì gii nước, đau đến nỗi cứ xít xoa hít hà mãi không thôi. Tôi sợ rằng ít tư điểm lo lắng, hoặc lại tự trách mình làm liên lụy đến chúng tôi, nên cũng không dám nói chuyện mình trung độc với cậu, chỉ cố cắn răng chịu đựng, nhưng thực lòng cũng không biết, với tình trạng này thì còn kiên trì được bao nhiêu lâu nữa. Có điều việc kiên tôi lấy làm an ủi nhất là coi như đã cứu được mạng Tinh Tư Điểm. Thể tình thần và sức khỏe của cô đều đã khá hơn nhiều, áp lực trong lòng tôi cũng giảm đi phần lớn. Tinh thần phấn chấn tiến vào khu vực núi đồi phía sau tòa nhà nghiên cứu. Dọc núi này, không hiểu là do sụt lở hay do con người phá hủy, mà hiện nguyên một mặt cắt của quả núi, bao nhiêu hang động lớn nhỏ trong lòng núi đều lộ hết cả ra ngoài. Kể cả hàng có tượng người đá, thu đá khổng lồ ở trước cửa là cái lớn nhất trong các hang động. Thoạt nhìn tựa như một cái miệng đen ngòm, mùi đi sâu vào trong, cái hang động như thể cái miệng khổng lồ này chính là con đường duy nhất. Chúng tôi dìu đỡ nhau tiến vào trong hang. Bên trong nhấp nháy ánh lờn tình, cảnh vật là mờ, nhờ công không phải tối đèn nhừ mực. Trong này không có lối dễ, lòng hang vừa cao vừa rộng, vách đá mát lạnh, sâu bên trong động gió thổi vụ vụ, khiến người ta không khỏi rùng mình hoảng hốt. Khoảng hơn 200 bước chân phía trước là một hang dầu hình thằn, rộng bằng chừng 4 năm cái sân bóng đá. Bốn phía có bậc đất chia thành từng tầng xuống dưới, tạo nên một hình kim tự tháp ngược. Nhìn các loại công cụ và các thiết bị chiếu sáng còn vương vãi lại, bọn tôi cho rằng đây hẳn là một khu khai quật quy mô cực lớn. "Cái điều khu vực này thật sự là quá lớn," tôi đang phát giọng, không biết phải làm sao mới lần theo được dấu vết của lão Dương Bí đột nhiên thoi đình từ điểm bên cạnh, lão đạo thất hình, oẻ ra một búm máu đen, rồi ngã lăn ra đất.